Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2874 Cổ Kính Kỳ uy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nếu chính mình chỉ là bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, giao ra Chân Long Linh Huyết về sau, đối phương có lẽ còn có thể tuân thủ hứa, hẹn Nhưng thực lực của mình so cùng dai mạnh hơn nhiều, về tình về lý đối phương đều khó có khả năng nuôi hổ gây họ đấy. ít nhất đổi chỗ mà xử Lâm Hiên nhất định sẽ lựa chọn trảm thảo trừ. căn một đường nếu không đến lúc đó các loại đợi đối phương tấn cấp liền đem biến thành chính mình hối hận thì đã muộn. Thiên Huyễn chân nhân đã có thể đi vào giai đến độ kiếp kỳ, há lại sẽ không hiểu trong đó đúng mực cùng đạo lý. Đối phương đã hiện thân tìm tới chính mình Cái kia chính là không Chết không ngước kết cục Cho nên Lâm Hiên mới có thể như vậy không khách khí Thiên huyến chân nhân sắc mặt Lập tức vẻ lo lắng vô cùng Muốn chết Một tiếng quát mắng Sau đó liền thấy hắn tay phải nâng lên một kiện Bảo vật theo trong tay áo đã bay đi ra ngoài Là một kim hoàng sắc tấm gương Linh quang lưu chuyển trói mắt vô cùng thiên huyến chân nhân dương tay đem nó tế lên. Không tốt. Lâm Hiên trong nội tâm kêu to một tiếng. Như cổ kính một loại pháp bảo ngày bình thường cũng không thông. Thường thuộc về so sánh gian phòng bảo vật nhưng tình hình chung mà. Nói uy lực đều là không như bình thường do độ kiếp kỳ lão quái thi. Triển cái kia càng là làm cho người hoa mắt. Tuy nhiên không biết này cổ kính uy năng là cái gì. Nhưng Lâm Hiên. Cũng không có tâm tình chờ hắn thi triển sau lại đi từng cách hiểu rõ. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ gặp nạn. Trong đầu ý niệm chuyển qua. Lâm Hiên đắc đồng thủ. Vốn là buông đến tay trái. Đột nhiên hướng phía phía trước vung lên. Xoạp xẹp. Lệ mang đột khởi theo động tác của hắn, hình trăng lưới liềm quang nhận hiển hiện mà ra. Tại đây nhìn tân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên đắc không kịp đi thay đổi, thay thế hoặc là lựa chọn cái gì bảo vật chấp nhận. Trong tay Đào Hải Qua lại một lần nữa phát động tiến công. Dù sao bảo vật này cả hư không đều có thể trảm phá, uy năng cũng là không như bình thường cái kia hình trang lưới liềm quang nhận lói lên gần nhanh như điện. Chớp kích xạ đến tấm gương mặt ngoài. Chút nào chỉ trẻ cũng không, hết thảy mà qua. Lần này công kích quá hoàn mỹ, phản phất đã hủy diệt rồi đối phương. Bảo vật. Nhưng mà lâm hiên trên mặt lại mảy may sắc mặt vui mừng cũng không. Hắn đối mặt thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Làm sao có thể. Dễ đối phó như vậy. Cho dù đối phương chủ quan khinh địch cũng tuyệt không phải chính. Mình sao một kích có thể đưa hắn bảo vật trọng thương bị phá hủy. Ảo thuật. Lâm Hiên lẩm bẩm đây này thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt. Hoàn cảnh bốn phía đã bỗng nhiên đại biến rồi. Hoang mạc hay là hoang mạc. Nhưng sở hữu tất cả cảnh trí đã khác nhau. Rất lớn. Sắc trời âm trầm rất nhiều, bốn phía tràn ngập nổi lên màu. Nâu xám xương mù. Lại để cho chỗ xa xa cảnh trí đều thấy không rõ lắm. Không, không đúng, không chỉ không sai, cái kia xương mù đối với. Thần thức tựa hồ cũng có một ít áp chế hiệu quả thật là lời hại ảo. Thuật, lại để cho lâm hiên không biết đến tột cùng người ở chỗ nào. Ô! Gió núi thổi qua, cái kia phong cũng không biết là từ phương hướng nào. Cạo đến đấy, nương theo lấy nó. Chung quanh sương mù bắt đầu cuộn. Cuộn, phảng phất có vô số yêu ma quỷ quái ẩn thân vào trong đó. Hừ, cố làm cho cái gì mê hoặc. Lâm hiên mày nhíu lại quen biết, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao. Nhiều sợ hãi sợ hãi, tay áo phất một cái, lập tức theo ốm tay áo của hắn trong bay vụt ra cùng một đường cánh tay thô cột sáng hướng phía phía trước tán bắn đi qua tuy là tiện tay một kích vốn lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay uy năng đó cũng là không nhỏ Lâm Hiên mục đích là đánh rắn động cỏ hy vọng có thể mượn nó nhìn ra cái này ảo thuật đến tột cùng có gì huyền ảo chỗ Đáng tiếc ý định không tệ cuối cùng lại lạc không mất. Cái kia cột sáng uy lực không tầm thường, lại như châu đất xuống biển. Can bản không có nhấc lên nửa phần gần sóng. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi. Hừ lạnh một tiếng về sau, lại là tay áo phất một cái, lúc này đây ghi. đi ra không phải cột sáng, mà là từng đảo dài hơn thước kiếm quang. Ngư Du mà ra tại bên cạnh người xoay quanh bay múa. Cửu cung tu Du kiếm uy lực không tầm thường. Tế luyện ra bản đầy đủ. Bảo vật về sau, liên quan Lâm Hiên tay không thi triển kiếm quang. Cũng đồng dạng sắc bén rất nhiều. Cách này không kỳ lạ quý hiếm, kiếm khí vốn là thì ra là dựa vào tại. Pháp bảo, lúc này đây, Lâm Hiên không có mù quáng khiến nó công kích mà là chuẩn bị nhìn rõ ràng sau lại làm định đoạt hắn cũng không muốn không có thể đem ảo thuật sơ hở tìm ra chính mình lại trước lộ ra lỗ hổng đến rồi tiên hạ thủ vi cường không dùng được vậy thì thử xem hậu phát trí nhân thì như thế nào lâm hiên như thế như vậy nghĩ đến trong đầu ý niệm chưa truyền qua đột nhiên có cặc cặc cặc tiếng cười Quái gì truyền vào lỗ tai tiểu gia họa, muốn bài trừ lão phu bí. Thuật trước thử xem ta cái này vạn thi đại trận uy lực như thế nào. Thanh âm kia ngang ngược càn rỡ, hết lần này tới lần khác lại là phi. Thường phiêu hốt, căn bản là không làm rõ được âm thanh ở nơi nào. Lâm Hiên thở dài, buông tha cho tìm kiếm đối phương thân ảnh trước. Đem nguy cơ trước mắt giải quyết làm tiếp định đoạt. Dù sao đối phương trong miệng vạn thi đại trận tuyệt sẽ không là nói. Ngoa đe dọa. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Bốn phía cảnh vật quả nhiên phát sinh biến. Hóa. Sương mù trở nên càng thêm dày đặc. Còn kèm theo từng cơn gió lạnh. Qua trong giây lát. Xung quanh trăm rằm. Gần tạo thành một mảng lớn. Hơi biển sương mù. Sương mù vẫn còn như lấy bốn chu tấn nhanh chóng. Lan tràn. Mà hơi biển sương mù kịch liệt cuồn cuộn bên trong ẩm ẩm có đầu người. Tích lũy đồng, ngao thỉnh thoảng có kỳ quái tiếng hô truyền vào lỗ. tay phản phất phật lý mặt cất dấu số lượng phần đông quái vật. Tuy nhiên hơi biển sương mù vật che chắn ánh mắt thấy không rõ lắm. Nhưng theo cái kia gió lạnh thi khí còn có đối phương vừa mới theo. Như lời ngôn ngữ. Là vật gì cũng không khó suy đoán. Huống chi căn bản không cần lâm hiên mò mấm nắm lấy đáp án rất nhanh. Gần chính mình công bố rồi. Chỉ thấy gió lạnh phương hướng thay đổi đem phía trước xương mù thổi. Tan bọn quái vật lộ ra mặt thật đúng là đúng là từng con người mặt. Đồng giáp khô quắt không thịt luyện thi. Đừng nhìn hình dáng tướng mạo xấu xí vô cùng. Mỗi một cỗ phát ra linh Áp ít nhất đều có nguyên anh kỳ Cầm đầu thi vương càng là phần thần Cấp Nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ để sợ Mấu chốt là những Này Luyện thi số lượng nhiều đến không hợp thói thường Lờ mờ căn bản cũng Không biết kéo dài như nơi nào Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi rồi Hơn nữa trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc Đối phương được xưng Thiên huyến lão ma dọc theo con đường này cũng thấy hắn tự ý xử. Khiến cho ảo thuật cái kia trước mắt những này hình dáng tướng. Mạo đáng sợ luyện thi đến tột cùng là thật hay giả đấy. Không rõ ràng lắm. Cũng không có dư thừa thời gian đi cho lâm hiên chậm rãi do dự. Những cái kia luyện thi nhìn như ngốc động tác thế nhưng mà tuyệt. Không chậm đấy, đã ngao ngao kêu sông lên rồi. Đáng giận, chỉ có thử xem làm tiếp định đoạt. Lâm Hiên trong mắt tinh mang hiện lên, không trần chờ nữa, tay phải về. Phía trước vung đi. Theo động tác của hắn, những cái... Kia xoay quanh trước người kiếm. Quang lập tức đón gió lói lên thể tích tăng vọt gấp bội, hướng phía. Phía trước chém qua. Những cái kia luyện thi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhau nhau. Bay lên trời trong miệng phun ra khói độc thi khí, hướng về kiếm. Quang nganh đón tiếp lấy. Xem ra tựa hồ không giống ảo thuật sở biến hóa đi ra gạt người đổ vật. Lâm hiên trong đầu như thế suy tư, khói độc thi khí, đã cùng kiếm. Quang đụng vào nhau. Kiếm quang mặc dù sắc bén. Nhưng bị nhiều như vậy khói độc ăn mòn đó cũng là ngăn cản không nổi phía trước vài đảo rất nhanh gần tan thành mây khói mất. Bất quá kiếm quang số lượng cũng là phần đông đằng sau vài đảo chỉ là bị suy hiếu đem thi khí chảm phá, giết tiến luyện thi bầy ở bên trong đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.